học trên đường. Nhờ chuyện thay sách mà 12 năm nay năm nào cũng được đi học thêm, học được ngay trên mỗi đợt tranh sách mới về cho học trò, những bài học lượm được ngoài đời theo mỗi bước thỉnh kinh. Những thứ kinh sách mà bộ Tinh Cẩn trao tay ở Quy Nhơn, Biên Hòa, Vĩnh Long, Dũng Tảo. Thay sách lớp 4 ở cả tháng ngoài Đà Nẵng. Đêm đông ngủ khách sạn, nghe sóng biển vỗ mãi một nhịp lạnh, bụng dúc lên tiếng rào đêm ấm áp, hô vi lô của bà bán hộp dịch lộn. Cái thứ ngôn ngữ cách điệu ấy rồi sau này thành một thí dụ đắt giá cho một tiếc tiếng Việt. Cũng năm ấy, lớp học còn cho các thầy dược đèo hải dân ra quê, tận mắt nhìn khắp các cung điện lăng tẩm, Sau lần vượt đèo, cứ mỗi khi giảng cung oán ngâm lại thấy lưu lác như mình đang đứng giữa khim cung mà chỉ cho học trò những dấu đường xa. Lần này học ngay tại Sài Gòn, mỗi ngày học nhà nước đại thọ 15.000 đồng, tùy nghi sử dụng, với bằng ấy tiền muốn vừa ăn vừa học phải tìm vào hẻm mà ăn cơm bình dân. Trong con hẻm đường Nguyễn Huệ có quán bà Cả bán cá, bán cá thịt đông giữa trưa vàng nắng nam bộ, đặt đầu lưỡi vào khối mỡ đông mát rượi, thấy như được nếm nạm chút văn hoa kinh bắc mà thành phố sôi động này báo tồn trong tủ lạnh.